Chào quý vị và các bạn đến với Villain Studio Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện cờ đao đoạn tình của tác giả Cổ Long Qua giọng đọc Villain Phần thứ 17 Hồi thức 47 pho tưởng chết Mạc Vĩnh Chi bưng chén rượu đầy hướng về các vị trường môn đại phái Lão Kính cần nói Lão Hồ Kính chưa về chén rượu này Mọi người bưng chén rượu hưởng ứng lời mời của lão. Huống càn sốt rượu đã được rót ra. Mạc Vĩnh Chi đặt chén xuống. từ tố nói. Nhân tiền các vị trưởng tôn có mặt ở đây. Lão hồ có việc muốn thỉnh cầu. Thái thưởng lão quân Chu Hân nhìn Vĩnh Chi nói. Tiền sinh cứ nói. Lấy một luồng chân nguyên căng phòng lồng ngực. Mạc Vĩnh Chi mới lên tiếng nói thật chậm. Cứ như muốn cho mọi người phải nghe lời của lão. Vừa qua võ lâm trung nguyên xáo trộn. Cũng chỉ vì chính nghĩa suy vi Cái ác hưng thỉnh Chính vì vậy mà đã có bao nhiêu anh hùng hào hán Chính nhân quân tử phải rơi dụng Như lá mùa thu Ê Vì như hàn chính tục đại hiệp Và cả sư gia của lão hồ nữa Nói ra càng hồ thề Cũng chỉ vì chính đạo suy vi Mà Trung Nguyên phải mất đi những đại cao thủ kỳ tuyệt Có có ai có thể thay thế Đặng như Hạ Quân Tùng Lý Kính Vân Băng chủ cái bang Lộ Khư Viễn Càng nghĩ Lão Hủ càng đau lòng. Lão lắc đầu định nhắn nhìn về phía Thái Thượng Lão quân Chu Hân. Cái nhìn của Mạc Vĩnh Tri như thể muốn đọc những ý niệm đã có trong tâm của Chu Hân. Lão buông tiếng thở dài thứ hai rồi nói tiếp. <cười> Lão Hủ thiết nghĩ để cho võ lâm của chúng ta chẳng có cảnh máu đổ đầu rơi. Chẳng còn những cuộc tranh đoạt phi nghĩa. Mọi người ở đây phải chọn ra một người tài đức vẹn toàn để lỡ chính sự Có như vậy thì võ lâm Trung Nguyên mới tránh được những bi cảnh như vừa rồi. Thái Thượng Lão Quân, Chú Hân gần đầu nói, Đại thiên Nhân Mạc Tiên Sinh nói rất là chi lý. Tại Hoàng Viên Trang của Tiên Sinh có đủ mọi người. Nhân tiền đây chúng ta nên chọn ra một người lo chính sự vù võ lâm. Mạc Vĩnh Trí ôm quyền sái Chu Hân đã tạc trưởng lão đã ủng hộ ý của Lão Hồ. Lão Hồ sẽ cho tạc kim thân của trưởng lão để mọi người cùng chiếm bái. Thái Thượng Lão Quân Chú Hân vừa khoát tay Ê đừng đừng, bần đào không dám nhận đâu, không dám nhận Võ đang là môn phái lớn trong giang hồ Uy tín của Thái Thượng Lão Quân đáng để cho mọi người phải nghe sự phán quyết của người Thần Phục Bang Chủ Tăng Phó Bật đứng lên nói Tăng bố không phục Chú Hân nhìn Thần Phục Bang Chủ nói Võ đang mấy đời đều là những bậc quân tử đại trưởng phu Có gì mà Tăng Phó Bang Chủ không phục Đời trước thì phục, nhưng đến đời nay Với sự quán xuyến của Thái Thượng Lao Quân Thì Tăng Mốt không phục Võ Đăng đã làm được gì cho Võ Lâm, chưa làm được gì cả Nếu giờ Mạc Tiên Sinh Vì cái hư danh mấy đời trước Mà để cho Chú Hân đạo trưởng dưới chức vị Chính sự vụ Võ Lâm Chẳng khác nào đưa Lao lên đến mây xanh rồi Võ đang tự dưng được các bang phái Môn phái nơi nơi đều kinh bái Đó thật là bất công Không phục tất có ngày Võ Lâm sẽ đại loạn Mà Võ đang chẳng làm được gì Tăng Phó nói hết câu nhìn chú hân Tạng mốt nói hẳn không sai chứ. Mặt của Thái Thượng Lão quân Chu Hân đỏ ứng. Láp vừa thèn vừa gắt giọng nói. Thần phục băng chủ xem thường võ đang quá rồi đó. <cười> Tạng mốt chỉ nói ra điều hay. Lẽ phải mà thôi. Thái Thượng Lão quân Chu Hân hừ nhằn một tiếng. <cười> Tạng băng chủ tưởng bần đạo không biết ý định của băng chủ hay sao. Tạng băng chủ nghe mà Tiên Sinh đề nghị lập chính sự vụ võ lâm. Thế đáp tỏ thái độ thêm thương chức vì đó rồi. Ngay cả cái tên thần Phục Bang của tang Bang Chổ Đã nói ra điều đó Tăng Mốt tựa thấy mình có khả năng Đảm đương tránh sự vụ Thì có gì mà không dám nhận Chú Hân gần dòng Thần Phục của Tăng Bang Chổ Chẳng có gì để cho chư vị bằng hứa võ lâm nề phục Thì lấy gì nói cho mọi người Mạc Vĩnh Tri nhìn hai người lão im lặng để cho Tăng Phó Và Chú Hân đối đáp với nhau Nói qua nói lại một lúc Chú Hân cầu gắt quắt Tăng Phó nếu ngươi nghĩ thần Phục Bang hơn cả Võ Đăng Thì hãy cùng với bản đạo phân tài cao thấp. Xem thần phục băng cao hay là võ đang cao. Toàn bố đâu ngài gì mà giao thủ với đạo sĩ các người chứ. Tăng phó vừa nói vừa bước ra. Mạc Vĩnh Tri khoát tay. Ê, hai vị bình tâm. Bình tâm lại. Chú Hân lớn Tăng phó đều định nhắn nhìn lại Mạc Vĩnh Tri. Vĩnh Tri tử tốt nói. Võ Lâm Trung Nguyên vừa mới qua khỏi kiếp họa. Này chẳng nhẽ vì cái danh tránh sợ vụ mà máu chảy đầu rơi hay sao. Ló hù thật là đáng trách. Chỉ vì Hổ không lường trước được băng phái nào hay môn phái nào đang dân đương trước vụ này mà tạo ra sự hiểm khích cho nhị vị. Úi, Lão Hồ đáng để cho nhị vị trừng phạt. Lão nói xong quỷ xuống. Chú Hân và Tăng Phó vô cùng bối rối bởi hành động của Vĩnh Chi. Hai người vội vội vàng vàng đưa lấy Vĩnh Chi khi Lão chưa kịp quỷ. Chú Hân rồi giết nói Vân Đạo thất lễ với Mạc Tiên Sinh. Tăng Mô xin mặc Tiên Sinh miễn thứ cho. Vinh Chi đứng lên, lắp lấy hơi nhìn quần hào rồi nói. Chứ vì bằng hữu võ lâm hào kiệt Trung Nguyên đều là những anh hùng hào hán, đầu đồi trời chân đạp đất. Mỗi người đều có võ công riêng, chính vì vậy theo ý của Lão Hồ, chúng ta phải chọn ra một người thật công bằng, không thuộc về báo phái nào. Và trên hết là chẳng có võ công, có như vậy thì mới không thể xảy ra những chuyện hiểm khích lớn nhau như vừa rồi. Nghe Mạc Vinh Tri nói Tăng Phó và Chu Hân đều ngơ ngẩn nhìn vĩnh Tri Thì Đại sư Giác Hành đã lên tiếng A-di-đà-phật Bần Tăng thiết nghĩ lời của Mạc Tiên Sinh nói rất là đúng Trên võ lâm chẳng có môn phái hay là bang phái nào Đáng gọi là thiên hạ đệ nhất phái Nếu đem võ công giác khảo chứng để tìm người đảm đương tránh sở vụ Thì lại tạo ra thạm cảnh máu chảy đầu rơi Chỉ bằng chọn người có đức độ và uy tín thì có hay hơn không Mạc Vĩnh Tri ôm quyền Đã tả đại sự Đã cho một lời khuyên Phật môn A-di-đà Phật Quần hùng nhốn nháo hẳn lên Rồi từ trong quần hùng Một vị đại hán tử trung niên Vận Lam y tay cầm trường kiếm bước ra Y ôm quyền kính cẩn nói Tài hạ là nhất kiếm vô huyết đang thuật Đại cao thổ xuất thân từ kiếm môn Mới bước chân vào chốn giang hồ Mặc dù vừa mới bước chân vào chốn võ lâm giang hồ Nhưng đang nghe nhiều về từ tâm của Mạc Tên Sinh Lòng vô cùng cảm phục Đăng Thuật xin là người đầu tiên cung bái tiên sinh đảm đương chức vụ tránh xử vô lập Lời nói của tiên sinh là chính nghĩa võ lâm. Đăng Thuật rất tuân theo thi hành. Mạc Vĩnh Chi nhìn đang Thuật vút râu. Túc Hạ phong thái uy nghi, chỉ cao hơn người, tấm lòng lại cương trực, uy quan tựa vườn nhật nguyệt. Lão Hổ vô cùng cảm kích. Tuy nhiên, lời cung thỉnh của Túc Hạ, Lão Phu phải suy nghĩ lại. Bởi vì chỉ Túc Hạ cung thỉnh Lão Hổ, còn những vị bằng hiểu khác không c Thì tránh sự vụ vô lâm Cũng chỉ là cái danh háo vô nghĩa mà thôi đang thuật rút trường kiếm Nếu ai không tâm phục tiên sinh Tài hạ sẽ khảo trang người đó Ý phải nói ra điều gì ở tiên sinh khiến y không phục quân hùng im lặng đang thuật cao giọng nói Tài hạ nói như thế Ở đây còn vị nào không đồng ý với đăng mô Từ trong quần hùng Một đại hán bước ra Dịch cân này không phục đang thuật cao mày Có gì mà tốc hạ không phục mặc tiên sinh Dịch cân khoát tay, dịch mỗ không phục ngươi. tại hạ không đáng để dịch đại hiệp phục hay không phục, chỉ cần túc hạ đồng ý với đăng mỗ là được rồi. Thật nhiên dịch mỗ rất tâm phục mặc tuyên sinh, và rất muốn người đảm đương chức vị tránh sử vụ võ lâm. Nhưng lại không phục ngươi, bởi vì ngươi quá cao ngạo. Có lẽ ngươi mới bước vào võ lâm, nên nhân dịp này muốn lấy tiếng với quần hào. Dịch cân cười khởi nói, Hửa! <cười> Người tự xưng là nhất kiếm vô huyết Nhưng xem chừng dịch mố phải cải lại ngoại hiệu cho ngươi là bán kiếm hữu huyết đang thuật các mày Túc hạ xem thường đang mố quá rồi đó Vậy Túc hạ có cần đăng mố minh chứng hay không <cười> Có gì dịch mố phải sợ chứ đang thuật quay lại Mạc Vĩnh Tri ôm quyền kính cần nói Mạc tiên sinh Văn bối đất tự đề bạt tiên sinh Đảm đương chức vị tránh sử vụ Nhân tiền đây mong tiên sinh phán quyết Mạc Vĩnh Tri lưỡng lửa nhìn quần hùng rồi chậm rãi nói Dịch đại hiệp Lò Phu tin vào lời của Đang Thiếu Hiệp nói Vậy dịch mố nói sai sao Lò Phu không dám nói Dịch đại hiệp nói sai Nhưng vì muốn hào khí võ lâm mãi mãi trở thành Ê, Lò Phu tin vào mắt mình Mong dịch đại hiệp tin vào lời lò Phu Mạc Tiên Sinh nói như vậy Hóa ra xem thường dịch mố Lò Phu tuyệt nhiên Không có ý xem thường dịch đại hiệp Nhưng mà người là quý Lò Phu nghĩ như vậy Nếu như dịch đại hiệp Một lòng muốn khảo chứng kiếm pháp của đang thiếu hiệp Thì Lão Phu Mạc Vĩnh Tri lưng lửa Rồi hướng về phía quần hùng Chưa vị bảng hiếu Đây là sự công bằng Và quyết định của Lão Phu Là quyết định của vô lâm Lão Phu chỉ sợ Quần hào sướng lên Mạc Tiên Sinh cứ quyết định Mạc Vĩnh Tri nhìn đang thuật và dịch cân Nhì vị đã cho Lão Hồ quyết định Thì Lão Hồ chỉ nói với hai vị Đã khảo chứng võ công Thì phải công minh Không được dùng ám khí hại độc công, nếu lão lắc đầu kiếm vô tình và côn cũng chẳng nâng tay, Nhị vị nên biết như vậy. Đang thuật ôm quyển sách, Hầu tạ Sinh đã chỉ giọng. Dịch Cân nói theo, Dịch Mỗ vô cùng cảm kích. Dịch Cân quay lại Đang thuật, "Mời." Hai người đứng đối mặt với nhau, Dịch Cân luồn tay ra sau lưng, rút ngón côn tam khúc, hai đầu cao gắn phi đao. Y múa vun bút tạo ra tấm mản côn che chắn trước ngực Vừa múa côn dịch cân vừa nói Dịch múa trở người xuất chiêu đó Cùng kính không bằng tuân lệnh đang thuật ôm kiếm vừa nói vừa xá Lời còn rất trên hai cánh môi Thì vỏ kiếm rơi xuống đất Ghiếm thẳng xuống nền gạch Còn lưới kiếm cũng vậy kết thành một đường thẳng tắp Chấp nhóng xuyên qua mản côn Màn ảnh côn vụt tắt Lưới kiếm của đang thuật xuyên ngập vào yết hầu của dịch cân Y từ từ rút kiếm lại, kéo thêm một vòi mó phun trào. Dịch cân trần trừng hai con người to hết cỡ. Y nhìn họ đang, những tưởng y đang rơi vào cơn ác mộng không thể nào thoát ra được. đang thuật bước đến, nhặt vỏ tra kiếm vào. Y ôm quyền xá mạc Vinh Chi. Mạc tiên sinh, tại hại có đúng là nhất kiếm hữu huyết hay không? Vinh Chi miếm môi rồi gật đầu. Quả không sai, ngoài danh này xem mãi mãi truyền tụng trên trốn vò lập Chiêu kiếm mà đang thuật thi tiền lấy mạng dịch cân, Khiến cho quần hùng chẳng còn dám xem thường người nữa. Mạc Vĩnh Chi nói, Theo ý đang thiếu hiệp, Thì thiếu hiệp sẽ làm gì? Sau này với ngoại hiệu nhất kiếm hữu huyết. tại hạ vì chính nghĩa mà phục lệnh tiên sinh. Lò phu không biết báo công, Có thiếu hiệp phò trợ, Gánh nặng sẽ bớt phần nào. Lò phu vô cùng cảm kích. Đang thuật ôm quyển xá, Đa tạ Mạc tiên sinh đã tin dùng. Lõ hồ phải đa tả thiếu hiệp mới đúng Từ trong quần hào Từng người lưu lượt bước ra Tiến đến Mạc Vinh Chi ôm quyền nói Chúng tôi sẽ hỗ trợ cho tiên sinh Mạc Vinh Chi ôm quyền đa tả, đa tả Những vị trưởng môn và bang chủ Cứ đứng ngay ra Nhìn mọi người bước đến bái phục đại thiện nhân Mạc Vinh Chi Xét về mặt nào đó Thì nghiêm nhiên Mạc Vinh Chi đã chính thức đảm đương Chức trách trọng đại của võ lâm Mạc Vinh Chi đang hoan hỷ vô ngẩn Với sự tôn bái của quần hùng Thì bất thình lĩnh hai gã gia nhân từ bên ngoài xăm xăm bước vào. Hai người đó quỷ xuống kính cần nói. Khởi bầm chủ nhân. Có người dâng lễ vật cầu chúc chủ nhân. Mạc Vĩnh chi phấn khích. Hãy đưa vào đây. Hai gã gia nhân quay trở ra. Một lúc sau khề nệ khiêng vào một chiếc giương khá to. Chiếc giương được chạm trổ khá tinh tế. Và được niêm chỉ cẩn thận. Trên chiếc giương là chiếc lệnh tiến của tiên vương. Thấy chiếc lệnh tiến đó. Mạc Vĩnh Tri... Phân khích hẳn lên, Lão ôm quyền ngước lên trần đại sảnh nói Lão hổ vô cùng cả kích tiên vương Nói xong liền quỳ xuống hành đài lễ trước dương Tất nhiên mọi người cũng đã nhận ra chức lệnh tiến Mà nảy sinh trí tò mò Thái thường Lão quân Chu Hân nói Mạc tiên sinh được cả tiên vương trọng thị ban tặng vật hầu hí Có thể cho chúng tôi nhìn qua hay không Vinh Chi Cao Hưng nói à, Tất nhiên rồi, Lão hổ chẳng có gì để giấu các vị Đối với Mạc Vĩnh Trí thì danh hay tức chẳng đáng bằng sự tự tâm để sau này được lên cõi thường giới Mạc Vĩnh Trí quay lại chỗ ngồi lệnh cho hai gã gia nhân. Mở rương trình cho các vị bằng hữu đây thấy tiền đế tặng cho ta thứ gì? Thưa vâng. Hai gã gia nhân kệ niêm chỉ rồi mở nắp rương. Hai gã nhìn vào trong rương đứng ngay người ra. Mạc Vĩnh Trí hỏi tiên đế tặng cho lão phu thứ gì vậy? Ờ, bầm chủ nhân một phát tường gỗ khắc chủ nhân. Hay lắm, không ngờ tiên đế nghĩ đến lão hủ này Hai người hãy đem ra cho mọi người thưởng lắm Thưa vâng Hai gã gia nhân khề nệ lấy phó tưởng cây ra khỏi trước sương Quân hào trốn mắt nhìn khi hai gã gia nhân lột khúc lụa đỏ, đỏ ao trùm phó tưởng Đó là phó tưởng thai giám với dung diện của Mạc Vĩnh Tri Một tay cầm đạo, một cầm tứ thư ngôn kính Trên trán khắc dòng chữ Hạ quân tùng bái tặng Mạc Vĩnh Tri ngay người ra nhìn phó tưởng truyền thần của mình Trong khi lão sửng sốt với phó tượng Thì quần hào bật cười Đến ngay cả đang thuật cũng phải cười dọn dã Vinh Chi cứ thở thẫn Sắc diện không ngừng biến đổi Từ xanh qua đỏ, từ đỏ qua tím Rồi lại biến lại sắc xanh nhật quân hùng càng lúc càng cười to hơn Mặt của mặt Vĩnh Chi từ từ đánh lại Lão vỗ tay xuống bàn gầm lên Hạ quân tục, ngươi Lão nghiến răng chỉ tay về phía quần hào Các ngươi không biết Lão phu chính là thiên long giáo chủ sao Các người muốn chết. Vinh Chi gầm lên một tiếng thật lớn. Chỉ một cái lắc vai. Thân pháp như ánh sao băng. Lướt thẳng đến đang Thuật. trưởng ảnh vỗ ra. Bổ thẳng xuống đầu của họ đang. Âm. Thủ cấp của đang Thuật bẹp rúm. Bởi trường kinh mãnh liệt của đại thiện nhân Mạc Vinh Chi. Mạc Vĩnh Chi hú lên một tiếng. Vang động cả tòa đại sành. Cùng với tiếng hú. Chỉ và trưởng không ngừng phát tắc. Theo những đạo chỉ. Và những luồng khí trường di sơn Đạo hải. Quần hùng tựa những thân chuối đổ xuống rầm dập Cục diện bỗng chốc hoảng loạn hẳn lên Bởi sự quần nộ của Mạc Vinh Chi Trước cơn quần nộ kinh thiên đồng địa của Mạc Vĩnh Chi Thấy người đuôi nhau đổ xuống như lá rụng Bởi một cơn cuồng phong dữ dội Khi cơn quần nộ của Mạc Vinh Chi dịu lại Xung quanh lão la liệt xác chết Những vị trưởng môn thì hoảng hốt Tháo lui mươi trưởng đứng túm tủm với nhau Thần nhãn của Vinh Chi đỏ ối Chiếu vào những vị trưởng môn đại phái Lão rít giọng nghe thật rượn người. Các người biết Lão Phu là ai rồi chứ? Nhưng vị trưởng môn im lặng như một bầy cửu trước sự đổi dạng của chúa Xuân Lâm. với Chi khe khắt nói Bồn tòa tính sổ với quân tùng rồi sẽ tính đến các người. Ai không phục thì kẻ đó phải chết. Lão quay bỏ đi vào thằng Tông Hoàng Viên Trang. Mọi sự thay đổi quá thình linh và ngỡ ngàng khiến chẳng một vị trưởng môn nào kịp phản ứng hay là hành động gì. Mãi một lúc thật lâu Thái thưởng Lão Quân mới nói Mạc tiên sinh, Mạc Vĩnh Chi là là thiên long giáo chủ. Thái thưởng láo quân quay lại môn hạ. Chúng ta về thôi. Võ đang nhanh chóng tháo lui. Vậy là lưu lượt các bang phái khác cũng rào rào bỏ Hoàng Viên Trang. Chẳng bao lâu nơi đây trở nên vắng ngắt lạ thường. Chỉ còn lại những xác chết nằm phơi ra trong sự vắng lặng lạnh người. Hồi thứ 48 Khúc tình đoạn trường Mạc Vĩnh Chi đi tới đi lui trong thư phòng. Lão vừa đi vừa làm nhầm. Hạ Quân Tùng. Hạ Quân Tùng. Sao ngươi làm như vậy? Vinh Chi dừng lại trước tấm bài vị của Hạ quan Tùng. Lão nhìn tấm bài vị đó. Lão phố đất lập bài vị thở ngươi. Không ngờ ngươi vẫn còn sống. Và, và làm toàn tất cả những gì mà lão đã dày công sắp xếp. Hạ Quân Tùng. Ngươi không chết thì ta chết. Lão thà chết chứ không để cho ngươi bốn cửa đâu. Mạc Vinh Chi dừng bước trước tấm bài vị Quân Tùng. Vươn tay chộp lấy tấm bài vị đó. Lão đưa tấm bài vị đến trước mặt, chăm chăm nhìn, rồi bè vụn nó thành những mảnh vụn ly ti rải xuống chân mình. Lão dẫm chân lên những mảnh vụn, vừa trả chân, Vĩnh Chi và nói, Bồn tỏa sinh nghiệt nát người. Lão vừa thốt dứt câu, thì tiếng sáo thê lương trôi lên, đập vào thinh nhí của Mạc Vĩnh Chi. Tàu khúc của tiếng sáo kia nghe tựa như một lời ca thắn, oán trách con người. Nghe tàu khúc tiếng sáo, mặt của Mạc Vĩnh Chi đánh lại, Lão như chẳng thể nào chịu nổi tiếng sáo ai oán kia. Bất thình linh gào lên một tiếng thật lớn Hà quân tùng Tiếng thét của Mạc Vĩnh Chi Ẩn chứa tất cả nội lực tu vi Khiến cho gian thư sảnh run lên bẩn bật Lão hô lên thêm một lần nữa Rồi tung mình phá thủng mái ngói Băng ra bên ngoài Lão từ từ hạ thân xuống trước sân trang Lại lắng tai nghe tiếng sáo nỉ non ai oán Vĩnh Chi cao mày nhăn mặt Hai răng nghiến lại kênh kết Lão rủ hai ống tay áo Thả bước theo hướng tiếng sáo phát ra Bước chân của Lão thật chậm, nhưng để lại phía sau những dấu bản chân lún sâu xuống mặt gạch, chứng tỏ Lão đang trong cơn cuồng nộ tột đỉnh. Mạc Vĩnh Tri vừa bước vừa nhầm gọi tên Quân Tùng. Lão chỉ dừng bước khi thấy phía trong gian thủy xã, xã người tao nhát của Quân Tùng đang ngồi thổi xáo một cách thông dòng tự tại. Quân Tùng từ từ hạ ông Sáu, dõi mắt nhìn về phía Mạc Vĩnh Tri. Hai người nhìn nhau, mặc dù cách xa trên 20 mây nhưng ánh mắt của họ đủ uy quang để có thể khống chế tâm thức của nhau. Vinh Chi chậm rãi tiến về phía sau Gian thả giá Lão dừng bước ngay ngoài mái hiền Định nhắn chiếu vào quân tùng Mạc Vĩnh Chi phải dùng hết cả tâm thức Định chí mất từ từ cất tiếng Bồn tọa tưởng người đã chết Nếu tại hạ chết thì Thế gian này đã mất đi sự công bằng vốn có của tạo hóa rồi Nếu tại hạ chết thì nhi khúc lan Bằng nương cổ mạc sầu Và cả du kinh quốc Hay e khó siêu thoát nơi miền âm cảnh Quân tùng lấy bầu rượu dưới chân Đặt lên bàn rồi bày ra hai chất chấn Chàng chốt rượu vào hai chất chén rồi nói Tôn giá và quân tùng Có thể đối ẩm với nhau lần cuối được chứ Hàn tôn giá rất muốn có bức hòa độ Từ thành của Lý Kính Vân Mạc Vĩnh Tri rủ hai ống tay áo Bước vào thủy xá Lão ngồi lên chất đôn đối diện với quân tùng Quân tùng bưng chén rượu nói giờ không có độc tôn giá đừng có ngại trang chưa chén rượu đến trước tại hạ kính tôn giá Ta kính người Hai người cùng uống xong một lúc và cùng đặt chén xuống bàn. Mạc Vĩnh Trí nói, Quân Tùng, ngươi biết vì sao bổn tỏa kính ngươi không? Quân Tùng nhìn Vĩnh chi từ Tôn nói, Tôn giải chấp nhận uống chén rượu Quân Tùng mời và thốt ra câu nói kính Quân Tùng. Chỉ Quân Tùng là một gã đê tiền và bị ổi. Quân Tùng thốt dứt câu, Vĩnh chi bật cười khanh khách, y cười với sự phấn khích tột cùng. Tràng tiếu ngạc của lão vừa hả hê vừa sảng khoái. Cắt ngang tràng tiếu ngạo đó, Vinh Chi nhìn chàm chàm quân tùng. Quân tùng, ngươi đúng là kẻ cương trực hiếm có trên đời này. Ngươi đã nói đúng, lao phu kính ngươi bởi vì ngươi là một kẻ đê tiền và bị ổi nhất trên cuối đời này. Vinh Chi đặt tay lên bàn, lao liếm hai cánh môi khô khốc rồi nói. Ngươi quá bị ổi và đế tiền nên mới dùng để xảo kế, thân dùng sự khiếm khuyết thiệt thòi của lão phu mà phá vỡ những kế sách của ta. Tài hạ bị ổi và đế tiện bởi vì tại hạ đã phải đối mặt với một con người có nhân cách bị ổi và đế tiền hơn tài hạ. Mạc Vĩnh Tri thở hát ra một tiếng. Còn có con người bị ổi vật đế tiện hơn ngươi tưởng. Nhưng xét cho cùng, bồn tòa cũng phải khâm phục ngươi. Ngươi đúng là đối thủ của Ló Phô. Bồn tòa tiếc trước đây đã không nhìn thấu đáo về một hạ quân tùng. Tôn ra có tiếc không? Vĩnh Tri gặt đầu. Bồn tòa tiếc thì cũng đã quá muộn rồi. đáng lý ra bồn tòa phải nhìn xa hơn. Tôn giá nhìn như thế nào Mạc Vĩnh Chi nắm hai bàn tay lại Những ngón tay của lão đang chéo vào với nhau Rồi chậm rãi nói Trước đây nếu bồn tọa biết ngươi là người như hôm nay Thì một phải giết ngươi Hai ngươi phải thay vào chỗ bồn tọa Không có người nào khác sao Chỉ mỗi một mình hạ quân tùng Thay vào chỗ của ta mà thôi Trên thế gian này không có người thứ hai Giống như hạ quân tùng tại hạ vô cùng cảm kích khi nghe câu nói này Thốt ra từ cửa miệng của tôn giá Mạc Vĩnh Tri buông một tiếng thở dài Nhưng tất cả nó quá một Dù Tài Hạ có biết Thình tâm của Tôn Giá thì cũng chẳng bao giờ nhận Tại sao Nếu trước đây Tôn Giá để cho quân tùng Gác đao và kiếm thì hẳn không có cuộc đối ẩm Ngày hôm nay Mạc Vĩnh Tri lắc đầu nói những gì đã qua bồn tọa không nhắc lại Vĩnh Tri bưng chén rổ nói Bồn tọa mượn rượu của ngươi Để mời người Lão chờ chén rổ đến thức Quân Tùng bưng chén lên từ tôn nói. Quân Tùng kính tôn dã. Hai người cùng cạn chén. Mạc Vĩnh Chi xoay chất chén không trong tay của mình. Nhìn Quân Tùng hỏi. Bồn tọa đã sắp xếp cả một cái bẫy để chôn ngươi vào lý kinh vân. Sao ngươi lại sống được? Đó là ý trời. Bồn tọa không tin vào trời. Quân Tùng chuốc rượu ra chén rồi nói. Bằng nương chấp nhận đoạn mạch để tự giải huyệt. Rồi giải bẽ huyết trong mộng diện hỏa sơn thần nữ mộng cắt cắt. Cát Cát lại là người chế tác ra những hỏa pháo Cho nên nàng biết phương thức để tránh khỏi sự sát thương của hỏa pháo Vĩnh Chi vốt râu Trước khi bằng nương chết Hắn đã nói sự khiếm khuất của bổn tội cho người biết Quân Tùng gật đầu Mạc Vĩnh Chi mỉm môi Người quyết định tăng chấp bổn tội Phó tưởng Thái Giám Tại hạ học điều đó từ Du Kinh Quốc với phó là sự bị ổi và đế tiện Phải bằng chính sự bị ổi và đế tiện Buông một tiếng thở dài Bồn tòa tiếc đã để Kinh Quốc gặp được người Dù Kinh Quốc vốn là một sư gia trung thành của tôn giáo Tại sao người lại nhấn tâm sát tử ý Gã là tên đê tiền bị ổi Không kém gì ta và người Ý sống bằng tất cả tham vọng Thì một ngày nào đó có thể giết tất cả chủ nhân của mình Để thực hiện tham vọng đó Hai cánh môi của Mạc Vĩnh Chi trề ra một chút Có lẽ người bồn tòa e ngại nhất lúc sinh thời Chính là du Kinh Quốc Hắn đã sát bên ta Và có thể giết ta bất cứ lúc nào Bồn tọa dụng ý khi xong việc sẽ quảng ý đi. Tôn giá học điều đó từ hán cao tổ Lưu Bang. Nghiệp đế của Lưu Bang đã dạy cho bồn tọa. Tài hạ thấy tiếc cho kinh quốc. Hán hy sinh tất cả để rồi chỉ nhận được cái giá quá đắt từ chủ nhân của mình. Bồn tòa cũng đã từng nhận những cái giá còn đắt hơn cả kinh quốc. Mạc Vĩnh Chi như xúc động sau khi thốt ra câu nói đó. lão bưng chén rượu để trút vào miệng mình. Rồi bưng cả bầu rượu đó tiếp vào chén rồi lại uống. Lão nốc liên tiếp bốn chén rượu đầy mới thư giãn. Vĩnh Chi nhắm mắt như thể hồi tưởng lại quá khứ. Quân tù sửng xuất khi thấy khóe mắt của Vĩnh Chi xuất hiện hai giọt lệ. Chàng nghĩ thầm. Những giọt nước mắt của mặt Vinh Chi là thật hay là giả? Trông lão cái gì là thật? Cái gì là giả? Bước một tiếng thở dài, Vinh Chi nói. Trước đây, bồn tòa cũng là một thư sinh học sách thánh hiền. Ta cũng biết yêu, biết thế nào là nghĩa, biết thế nào là đạo luân thường. Lão nhìn ra ngoài hoa viên Như thể tìm kiếm thứ gì đó Nhưng ngoài kia chỉ có bóng đêm dài đặc Mạc Vĩnh Tri ôn tổn nói Cũng có một đêm yên tĩnh như thế này Bọn nhà sai phổ Linh Nam Tập đến Ta bị giải đến công đường Ôn giá bị tội gì Vĩnh Tri lắc đầu Chẳng có tội gì cả Ngoài trừ cái tội đã yêu người đẹp nhận đất Linh Nam Mà trang dây nhân đó sắp phải tiến cùng Mặt quân tùng đánh lại Vinh Tri mỉm môi như thể muốn nuốt những nỗi ẩn khuất trực trao ra khỏi miệng mình. Chỉ chỉ sắp tiến cùng nhưng vì đã quá yêu ta mà lén rời khỏi biệt phổ. Không ngờ bọn nhai sai phát hiện liền khép tội ta. Nếu không có chỉ chỉ, thì có lẽ cái thân này đã tan dưới những làn roi tàn nhẫn của quan binh. Quân Tùng buông một tiếng thở dài, chàng nhìn mặt Vĩnh Tri những nét nhăn đau khổ hiện lên mặt lão đủ khẳng định lời thốt ra của lão rất thật. Vĩnh Tri nói tiếp. Chỉ chỉ đi rồi, ta cô đơn vô cùng Ta trách ông trời, ta oán thiên tử Vĩnh Tri bưng chén rượu đổ vào miệng mình Lão vừa đặt chén xuống bàn Quân Tùng trước rượu vào chén lão Mà Vinh Tri nhìn chén rượu đầy Tử tốn kể tiếp Ta quyết định đến Kinh Thành với hy vọng Thấy được gia nhân Lão ngừng lên nhìn Quân Tùng Với một tên thư sinh lang bật như ta Thì sao có thể gặp được Chỉ chỉ Vĩnh Tri bưng chén rượu Rốt vào miệng, Quân Tùng cũng uống với lão Đã chén rộn xuống Vinh Trí nói May mắn hay vì quá yêu chị chị Mà ta quyết định trở thành thái giám Lá trồm tới quân tùng Quyết định của ta đúng hay sai tại hạ cũng không biết Vinh Trí gần dòng Có đúng và có sai Trở thành một thái giám Nơi cung cấm Ta đánh mất mình Nhưng lại biết được nhiều thứ mà trước đây Ta không bao giờ biết Chung quanh ta đầy những trang giai nhân tuyển sắc Chỉ để hầu phục trong một vị thiên tử Còn ta thì chẳng khác một cái bóng mạ vất phởng Thấy món ngon vật lạ nhưng lại không được ăn. Tôn giá có gặp được Chỉ Chỉ hay không? Mạc Vĩnh Tri gật đầu. Có gặp, Chỉ Chỉ tiến cung chỉ được nhận là một nô tỳ tội nghiệp. Ngày ngày đội đèn cho các vị con vua tìm lạc thủ. Lao Nguyễn Hai hàm rằng, Ta gặp nàng, Chỉ Chỉ biết ta trở thành thái giám vì quá nhớ, quá yêu nàng. Chính vì vậy nàng cam phấn ta. Sau khi mắng chửi ta, Chỉ Chỉ tự hủy dung nhan của mình. Nàng đã phạm tội và bị xử trảm. Quân Tùng phải nghiến răng mới không thốt ra tiếng kêu vừa ngỡ ngàng vừa ớt hẳn. Vinh Trí lại bưng chén sở uống cản, láo bắt đầu đổi giọng lẻ nhẹ. Ta hẳn, cái hẳn đó chỉ có cao xanh mới rửa được, và Mạc Vinh Trí đã âm thầm lèn vào cấm cung, thu nạp tất cả những bí kíp để sao chép và đào thoát khỏi triều đình. Tôn giá đất trao lại cho Tài Hạ Thiên Tản Đa Pháp. Đúng, chỉ có kẻ lạnh lùng mới học được Thiên Tản Đa Pháp, buồn tọa muốn tạo một nhân vật thích khách với võ công quán tuyệt để sử dụng Và người mà ta chọn chính là người. Quân Tùng nói. Những gì tôn giá làm nhằm mục đích trả hận. Cũng như người. Người chống lại buồn thoại cũng nhằm mục đích trả hận cho Nhi Khúc Lan. Tất cả những người chúng ta vì hận mà lao vào cuộc tranh đoạt chém giết lẫn nhau. Ngoài ra từ trong con người đã có sự đê tiện và bị ổi rồi. Mạc Vĩnh Tri trợt đổi giọng gai gắt. Người đã gặp Tiên Vương. Đã gặp. Quân Tùng thuận lại cuộc gặp với tiên vương Và nói toàn ra tất cả những bí mật Những toán tính của đại liêu Đằng sau bức họa đồ tự thành Mạc Vĩnh Chi ngay xong bật cười giòn giã Lão vừa cười vừa nói <cười> Giang Sơn này có thuộc về hạ quân Tùng hay không? tại hạ không biết Nếu ngươi không biết Bồn tỏa sẽ nói Giang Sơn Trung Nguyên không thuộc về người Không thuộc về ta Mà nó thuộc về thiên tử Đã có cài sở hữu Thì sao Mạc Vĩnh Tri lại chẳng cướp được chứ? Nhưng ba tính sẽ ra sao với sự tranh đoạt tàn khốc này? Vĩnh Tri cười khẩy <cười> Mặc bồn tọa chỉ biết Gái đang cần phải có Và cái mà ta đã mất Mặc Vĩnh Tri chồm người tới trước Ngươi có cùng suy nghĩ với bồn tọa hay không? Quân Tùng yên lặng Vĩnh chi nói tiếp Nếu ngươi cùng mục đích với bồn tọa Thì Trung Nguyên sẽ chia làm hai Cả hai chúng ta sẽ trở thành thiên tử Ngươi còn cả một khoảng trời để tung hoành Biết đâu bồn tọa sẽ trao tất cả lại cho ngươi Quân Tùng lắc đầu Tôn giá hãy quên chuyện đó đi Tại sao Tại hạ đã trót nhận thiên chức cản đường Tôn giá Chỉ có một điều duy nhất xảy ra Khiến cho quân Tùng rơi khỏi cuộc tranh đấu chết chóc này Mạc Vĩnh Tri bóp hai bàn tay Điều gì Thời gian quay trở lại Tất cả trở lại từ đầu Từ cái hôm hạ quân Tùng treo đao và kiếm Không thể được Vậy thì chúng ta phải đối mặt với nhau Vĩnh Tri im lặng Mãi một lúc lâu lão mới nói Có lẽ đây là ít trời Tài hạ và tôn giá sẽ uống cạn bầu rượu này Để tông tiến tất cả vào di vã Để rồi khi mặt trời mập cũng... Quân Tùng bỏ lường câu nói Lấy trong tay áo ra bước họa tử thành đặt lên bàn Nếu tại hạ chết Tôn giá lại có cơ may thực hiện thiên chức của mình Với chỉ chỉ và ngược lại Hay lắm Mạc Vĩnh Trị sẽ toạc nửa vạt áo Đặt trên bàn Còn đây là phần của bồn tọa Ta chỉ muốn khi ta chết người sẽ làm chủ tử thành Buông một tiếng thở dài. Nếu làm chủ tửa thành. Tài hạ sẽ hủy nó. Tùy người. Hai người im lặng. Kể từ lúc đó. Chẳng ai nói với ai tiếng nào. Họ cứ trút rượu ra để uống. Cứ như hai người đang đấu tiểu lượng. Xem ai là người uống nhiều nhất. Và ai là người sẽ phải say trước người kia. Khi bầu rượu 10 cân chỉ còn lại hai chén. Thì Mạc Vĩnh Chi chẳng còn gượng được. Lão lè nhảy nói. Bọn tùa đi gặp chị chị đây. Quân tùng nhìn lão. Tôn giáo đi, phải hạ sách canh cho tôn giả Đến khi người quay trở về Lời còn thốt ra từ miệng Quân Tùng Thì Vĩnh Chi gục đầu xuống bàn Một ánh chấp đêm bổng lên Lê sáng cả một góc trời rồi vụ tắt Liền theo ánh chấp đó Những lường đông phong xe lạnh cá vệ Thổi rào rào vào gian thủy xã Quân Tùng cởi chức ngoài y Đắp lên lưng mặt Vinh Chi Rồi dõi mắt nhìn ra ngoài khơi xa Màn đêm lại bị xé toang bởi ánh chấp thứ hai Theo đó là những âm thanh tanh tách Rót trên mặt hồ Mưa bắt đầu rơi xuống, mới đầu thì thưa, sau thì chẳng khác nào những cơn thác từ trên cao rội thẳng xuống nóc gian thủy xá. Trong màn đêm vừa rông vừa gió, quân tùng cảm thấy tâm mình bất giắc trở nên nàng trĩu. Chàng rút cây sáo đặt lên miệng thổi tàu khúc tương tự tư đoạn trường mà cổ mặc sầu đã để lại cho quân tùng hồi còn ở trong quỷ cốc. Cây sáo trôi lên với giai khúc thật ai oán thê lương. Hòa với tiếng sáo của quân tùng là những tiếng mưa đêm nghe ngỡ từng giọt buồn của tạo hóa Đọng lại trút xuống cõi trần âm u Tiếng sáo của quân tùng truyền miên như thể Chàng đang muốn trút nỗi muộn phiền vào trong tờ khúc đó Tiếng sáo của quân tùng chợt ngưng bất thỉnh lình Từ từ hạ cây sáo xuống Quân tùng quay mặt nhìn ra con đường trải sỏi dẫn vào gian thủy xá Trên con đường trải sỏi có hai người song hành rào bước tiến về Họ đứng ngoài trời mưa nhìn quân tùng Mặt của quân Tùng đánh lại Huỳnh kỳ sứ Đinh Thuần thanh kỳ sứ Vũ Y Lan. Hai người tìm hại quân Tùng hay tìm mặc vĩnh chi giáo chủ? Đinh Thuận ôm quyền xá. Đinh Thuận tìm mặc vĩnh chi giáo chủ. Quân Tùng nhìn là Y Lan. Còn nàng hẳn tìm ta. Y Lan tìm mặc giáo chủ. Cả hai tìm mặc giáo chủ để làm gì? Đinh Thuận lưỡng lự. Y Lan buông một tiếng thở ra rồi nói. Đinh Thuận không nói ra, nhưng chắc Hạ Huynh đã đoán biết rồi. Quân Tùng khoát tay Hai người đi đi Đinh Thuận nhăn mày Sao lại đi Quân Tùng tự tố nói Mạc Tiên Sinh đang ngủ Mà ta thì không muốn ai phá giấc mục của Mạc Tiên Sinh Đinh Thuần lắc đầu Nếu bỏ đi thì chẳng còn cơ hội nào nữa Quân Tùng hỏi Cơ hội gì Lấy thủ cấp của Mạc Vinh Chi giáo chủ Để nhận thưởng công hầu danh tức hay sao Chàng lắc đầu Ta là một kẻ đê tiện Nhưng có lẽ vẫn không so sánh bằng người Đi đi Không có cơ hội nào cho người đâu Hào Huynh không muốn dụng thời cơ này sau quân Tùng nạt ngang rất tiếc cho người ta rất là kẻ canh giữ giấc ngủ cho mạc bin tri giáo chủ người còn nói nữa để cho giáo chủ giật mình và sẽ cắt lưới người Đinh Thuận ngậ ngừng y La lên tiếng Hà Huỳnh tại sao huynh lại tự nguyện trở thành kẻ canh giữ giấc ngủ cho thiên Long giáo chủ giáo chủ đang được ta canh giữ giấc ngủ huynh bỏ quên thiên chức của mình rồi sao Y Lan cười khởi <cười> Y Lan đã hiểu rồi Đó là con người Thì sao ngăn được những cám dỗ danh và quyền Y Lan nhìn lại Đinh Thuận Đinh Thuận Hạ quân Tùng đã đánh rơi thiên chức trả thù rồi Nguyên nhân vì sao thì Y Lan và người có thể đoán được Nàng lướt mắt vào trong gian thủy xá Cái lướt của nàng không qua được thần nhãn của quân Tùng Vì sao nàng và Đinh Thuận lại muốn giết chủ nhân của mình Y Lan nói Bởi vì mà Vĩnh chi đáng chết Chỉ đơn giản như vậy thôi sao Hãy nói ra mục đích thật của hai người đi Quân Tùng chỉ về phía bản rượu Phải chăng chỉ vì bức họa đồ kia Y Lan im lặng Đinh Thuận cũng im lặng Quân Tùng lắc đầu tử tôn nói Hai người không nói ta cũng biết Y Lan nhìn Quân Tùng tử tôn nói Chúng tôi không thể qua được cặp nhãn thần tinh tưởng của Huynh Nếu Hạ Huynh bỏ qua mối hiểm khích hôm nào Mà xét cho cùng thì Y Lan và Đinh Thuận chẳng có nhúng tay vào Ba người kết hợp lại cùng với bức họa đồ kia Nếu Hạ Huynh không mang đến đế nghiệp Thì cả ba cũng có được khoảng ngày còn lại Không kém gì vương đế Nàng nghĩ ta có đồng ý với nàng không? Đinh Thuận ngầm ngừng nói Ờ đây là lời đề nghị chân thành Của Y Lan và cả Đinh Thuận Huynh dù sao cũng là huynh trưởng Của ngũ kỳ suy giả Hãy quên hải Quân Tùng là bạch kỳ sứ Thiên Long Giáo Khi hai người xuất hiện Ta mới cảm thấy tội nghiệp cho Mạc Vinh Trì Trong cuộc đời này Y là kẻ cô độc Cố độc hơn cả ta nữa Quân Tùng đổi giọng thật tử tốn Hai người hãy đi đi Nên nhớ rằng Mạc Vĩnh Trị giáo chỗ Vẫn còn cơ hội phát dương quang đại đó Y Lan lắc đầu Lão đâu còn cơ hội nào nữa Tất cả quân hùng đều biết Đại thiện nhân Mạc Vĩnh Trị là Thiên Long giáo chỗ Mà Thiên Long giáo là tử giáo đối với quân hùng Đúng Nhưng Vĩnh Trị vẫn có thể làm chủ tử thành Ta chỉ có thể nói bấy nhiêu đó thôi Buông một tiếng thở dài Quân Tùng nói tiếp Thuyền đã trôi theo sóng nước rồi Chẳng thể nào dừng lại được Đinh Thuận cáo gắt Không phải một mình Đinh Thuận và Y Lan đến đây đâu Nếu như Hạ Huynh không tận dụng cơ hội này Thì cũng có người khác Tất cả quân hào bạch đạo đang dầm rập cao đến trang viên này Họ tự tìm cái chết mà thôi Đúng ra người cũng phải chết Nhưng ta chẳng còn cái hứng thú nhúng đau vào mẫu Đi đi Lời cứ như còn đọng trên hai cánh môi của quân tùng Thì một ánh chấp vụt xé toạc màn đêm Cùng với tiếng sấm đổ rền trên bầu trời Ánh chấp và tiếng sấm kia Khiến Y Lan lẫn Đinh thuần mình Tự ánh chấp và tiếng sấm trên cao Khiến cả hai liên tưởng đến Lời cảnh cáo của tử thần Y Lan nhìn qua đinh thuần Rồi quay lại quân tùng Y Lan nói Hạ Huỳnh đã không tiếp nhận lời thành cầu của Y Lan Thì thôi vậy Huỳnh đã sát tử Kinh quốc Xem như đất trả sông nợ cho huynh rồi đó Nàng đi rồi Kinh quốc tự tìm đến cái chết Trong sự thách thản Y chết để được đến bên người y yêu Chứ không mang đến cái sống bên cạnh Người chẳng có tình Sau Y Lan Mãi mãi nàng không thể trả nợ cho Hạ quân tùng được đâu. Nói gì thì nói, ta cũng chẳng mang đến món nữa quần nào Y Lan buông một tiếng thở dài Quay lại Đinh Thuận Không còn gì ở đây nữa, chúng ta đi thôi Đinh Thuận bạm môi Nhìn quân tùng chàm chàm Y sửa lại chiếc nón rộng vành rồi lắc đầu hả huynh hết bỏ rộng Hai người bỏ rộng Đinh Thuận và Y Lan quay bước Họ đi được đúng ba trường Thì một ánh chấp loay lên Lần này ánh chấp kia không phải từ trên cao rỏi xuống Để xé nát bóng đêm Mà là từ trong thủy xã phát ra Cả hai đồng dừng bước và xuất hiện cảnh hai người là Mạc Vinh Chi. Lão quay bước tiến nhanh vào trong gian thủy xã. Phủi vội lớp bụi nước vừa mới dính vào trường y. Lão nhìn quân tùng nói. Vào hoàn toà tiến hai người đó đi nhanh hơn. Quân tùng nhìn lại Đinh Thuận và Y Lan. Cả hai từ từ đổ sầm xuống đất. Mặt nước nhanh chóng đỏ thấm. Quân tùng nói với Mạc Vinh Chi. Hai người đó chưa đáng để tôn giói xuống tay. Tất cả những kẻ trong Thiên Long Giáo đều đáng chất Lão nói rất câu, bỏ lại bên bàn ngồi xuống, nhìn lại quân tùng. Bồn tọa vô cùng cảm kích. Chưa bao giờ bồn tọa có đặng một giấc ngủ ngon như hôm nay. Ước gì trong cuộc đời bồn tọa có được những giấc ngủ ngon như thế này. Những người trong Thiên Long Giáo chẳng bao giờ có được giấc ngủ bình yên và thanh thản. Chính vì vậy, quân tùng mới quyết định treo đa và kiếm tìm về trúc ra sau. Nhưng cuối cùng tài hạ vẫn không tìm được giấc ngủ mà mình đi tìm. Thiên Long giáo chủ Mạc Vĩnh Tri vút râu mỉm cười. cười. Bồn tọa không biết mình phải chết hay hạ quân tùng phải chết. Nhưng có một điều chắc chắn. Trong hai chúng ta phải có một người chết. Lão buông một tiếng thở dài. Bồn tọa may mắn hơn quân tùng đã có một giấc ngủ thật bình yên. Giờ đến lượt ngươi. Ngươi có thể ngủ ngon như bồn tọa chưa? Mạc Vĩnh Tri bước đến trước mặt quân tùng. Bồn tọa sắc canh cho ngươi được ngủ một giấc Ngủ như bồn tọa Vĩnh Tri vốt râu cười mềm Ngươi có ngại không Quân Tùng lắc đầu Không Vậy bồn tọa mời ngươi tại hạ không ngại giáo chủ Nhưng không muốn phí hoài thời gian ngắn ngủi còn lại Được sống với cái sắc này Quân Tùng bước ra ngoài mái hiên Đưa cây sáo lên miệng thổi Đứng sáo vi vu lại được chàng trôi lên Với tất cả niềm say mê Mạc Vĩnh Tri nhìn quân tụng Lão vốt râu Tiếng sao mới đây thôi còn khiến Vĩnh trí cáo gắt, bực tức và cam phẫn. Thì giờ đây Lão lại lắng nghe như thể muốn nuốt từng tớ khúc du dương kia. Lão có cảm giác như đang được gột rửa tất cả những vết ô uế bám đầy trong tâm của Lão qua tiếng xáo của Quân Tùng. Lão nhìn Quân Tùng nghĩ thầm, Đúng ra ngươi phải được hưởng những phúc lộc mà những người khác chẳng bao giờ hưởng được. Hồi thứ 49, Cô Độc Nhân Đêm cứ dài ra trong tiếng sáo của Quân Tùng và nỗi khắc khoải đợi chờ của Thiên Long giáo chủ Vinh Chi. Nhưng cuối cùng nó cũng phải nhường lại cho vầng nhật quang. Khi bình minh bắt đầu le lói cuối chân trời đông, mưa cũng bắt đầu tạnh, chỉ để lại bầu không khí ẩm ướt và se lạnh. Quân Tùng hạ cây sáo xuống, chàng quay lại nói với Mạc Vĩnh Chi. "Mạc tiên sinh, đã đến lúc tại hạ và tiên sinh cùng bước vào cảnh giới riêng của chúng ta rồi." Mạc Vĩnh chắp tay sau lưng, bước ra ngoài hiên thủy tạ. Lão định nhắn nhìn về phía chân trời đang rạng sáng dần. Cảnh bình minh đẹp thật. Người có thấy đẹp không? Trước cái chết thì, trong mắt người nào cũng thấy cái đẹp vĩnh cửu của cuộc sống này. Bình minh kia sẽ biến mất khi đau của người và đau của ta cùng xuất hiện. Nó vẫn tồn tại. Chỉ có tài hạ và giáo chủ biến mất thôi. Vĩnh trí quay lại. Người nói đúng. À, quân Tùng, buồn tội có một lợi thỉnh cầu với người. Nếu như ta chết, Quân Tùng lắc đầu. Tại hạ cũng có thể là kẻ phải chết. Vậy ngươi có điều gì thỉnh cầu ta chăng? Quân Tùng lắc đầu. Không. Vĩnh Chi thở ra. Nói như ngươi thì buồn tọa cũng chẳng nên thỉnh cầu ngươi điều gì cả. Có lẽ như vậy hay hơn, ngươi còn sống chẳng nên nhớ gì cả. Vĩnh Tri gật đầu nhậm nói. Cả cuộc đời của ta, bốn ba trên Tôn Giang Hồ, chấp nhận cả cung hình biến thành thái giám. Tay nhúng vào máu, tay vùng kim lượng, có lẽ chỉ để có được cuộc giao thủ hôm nay. Lão quay lại nhìn thẳng vào mắt Quân Tùng. Quân Tùng, người nói đúng, kẻ còn sống, không nên nhớ gì cả. Mạc Vĩnh chi nói xong, chậm rãi bước ra khỏi thủy xá. Lão chậm rãi lê từng bước trên con đường trải sỏi. Nhìn từ sau lưng thiên long giáo chủ Mạc Vĩnh Tri, Quân Tùng những tưởng như chức lưng của lão đang còng xuống sau mỗi bước chân. Mạc Vĩnh Tri dừng bước Rồi quay mặt đối diện với quân Tùng Quân Tùng trầm rãi rơi thủy xá Chàng bước thẳng đến đối mặt với Vĩnh Tri Từ Tôn nói Tôn Giá đã sẵn sàng Bồn Thọa cảm thấy trùng lòng Điều đó sẽ dẫn Tôn Giá đến cái chết Bây giờ thì chết hay sống Đối với Bồn Thọa không có nghĩa lý gì cả Dù gì giữa ta và người Cũng phải quyết định những ân oán của riêng mình Mạc Vĩnh Tri lòn tay ra sau lưng Ngọn cương đao được lão rút ra Rồi từ từ hướng mũi chỉ xuống đất. Quấn Tùng nhìn Vĩnh Chi một lúc rồi mới cởi sợi dây buộc từ đao đoản đình. Chàng vừa tháo lớp lụa cuốn lấy đao, vừa nghĩ về câu chuyện riêng của Vĩnh Tri. mà không khỏi đau lòng cùng vẫn nỗi muộn phiền dâng tràn tâm thức. Dùng sợi dây lụa trắng toát, Quân Tùng thiết thành vầng khăn tang trên đầu của mình. Chàng chậm rãi hướng mũi tử đao qua khỏi đầu. Mà Vĩnh Chi nói: "Ngươi để trang cho ai?" Nghĩ khúc Lan Cô Mạc Sậu và thiên Long giáo Còn ai để tăng cho ngươi? Không một ai cả Mạc Vĩnh Chi buông tiếng thở dài rồi nói Bồn tọa là giáo chủ Thiên Long Tất trên vành khăn trắng kia có bồn tọa Còn ngươi Rất tiếc bồn tọa đắp bẻ nát bài vị của ngươi hôm qua rồi Đó là một trọng phạm thi chẳng cần ngươi để tăng Đa tạ giáo chủ còn nghĩ đến hạ quân tùng này Mạc Vĩnh Chi mới môi suy nghĩ một lúc rồi nói Đứng trước bồn tỏa, người có chủng tay đau hay không? Không Tôn lặng, đó là một đau thủ Thì đừng bao giờ chủng tay Tôn ra cũng là một đau thủ Bồn tỏa cũng sẽ không chủng tay đâu Mạc Vĩnh Chi hít một luồng chân khí Căng phòng lồng ngực Ngực của lão như phình to hơn bình thường Hai người chăm chăm nhìn nhau Thần nhắn cả hai cứ như đứng trọng không hề chấp Bởi chỉ một cái chấp mắt thôi Đủ để cho người kia tước đi cái mạng của họ Hai người tựa như hai pho tượng bất động, mặc nhân với những luồng gió ban mai vừa ấm vừa se lạnh thổi đến vuốt ve họ. Bừng nhật quang đã len qua khỏi đường chân trời, nó như một chiếc bóng máu đỏ ửng, hơi nóng xua đi sự ẩm ướt của cơn mưa đêm qua. Mạng vĩnh hú vang một tiếng. Tiếng hú của lão làm chấn động cả không gian yên tĩnh lúc bình minh. Lũ chim hốt hoảng vồn vút đào thoát vì sự phá bĩnh đột ngột, chúng giáo giắc bay tứ lên bầu trời. Cùng với lúc đó, thân pháp của Mạc Vĩnh Tri nhích động rồi nhanh như một luồng lốc xoáy cuốn thẳng đến hạ Quân Tùng. Quân Tùng vẫn đứng một chỗ, ngọn tử đao đoạn tỉnh, vụt phạt ngang hứng thẳng lấy lưỡi cương đao toàn khốc của Thiên Long Giáo Trổ. Trong! Hai lưỡi đao chạm thẳng vào nhau, vầng nhật quang tưởng chừng như bị chìm ngay trong vầng ảnh đao phát tán do cương đao và tử đao tạo ra. Vĩnh Tri cầm cứng đốc cương đao bằng hai tay, lưỡi tử đao tỉnh Cốc lực của Lão dồn tất cả vào lưỡi cơn đao, đẩy quân tụng trượt dần về phía sau. Hai người mặt đối mặt, đao chạm đao, chân thì cứ trượt dài trên mặt đất. Hai hàm giáp của Vĩnh Chi nghiến lại, phát ra những tiếng khen kết. Sắc diện của Lão từ từ biến đổi, từ chỗ nhu hòa lúc ban đầu, chuyển sang sắc màu đỏ gấc, rồi xanh nhật, cuối cùng là những nét đậm sát thần khủng bố. Mạc Vĩnh Chi gầm lên, người chắc phải là đối thủ của bồn tọa. Phần thứ 17 của câu chuyện Cửu Đao Đoàn Tình của tác giả Cổ Long qua dòng đọc viên Linh đến đây là kết thúc. Mỗi biết kết cục của câu chuyện ra sao, mời quý vị và các bạn đón nghe phần thứ 18, phần cuối, xem rõ. Xin chào và hẹn gặp lại trên Viết Studio.